Phách thiên lôi thần tiêu tiềm chương 15 Li tính 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z thời gian không 0 giờ 17 phút 03 chương 15 linh tính quanh hạiẩ một nòn lôi tinh phong bọn họ Nguyên lai đứng thẳng ngọn núi kia nhất thời bị đánh sụp bụi mù đột nhiên bay lên Lại như là bảo một viên đàn hạt nhân phản phất Cái kia bụi mù có thể vẫn vọt tới trên không đi Lôi tinh phong bọn họ hiện tại đứng thẳng địa phương Cũng là một ngọn núi Bắt đầu kịch liệt run dậy Trên núi tuyết thứ diện tích đổ nát Vô số đá vụn từ trên trời ráng xuống Mọi người không khỏi sắc mặt trắng bịch Này cố đi thế thực sự có chút đáng sợ Ngọ dương đột nhiên từ bụi mù trung phi ra Dán vào thạch cầu theo lại nhảy vào bụi mù bên trong Cổ kỳ chúng ta lui nữa Không có cách nào không lùi Mọi người khoảng cách thạch cầu quá gần Nếu như bị nó đập trúng cơ bản chắc chắn phải chết Một đám người nhanh chóng hướng về xa xa bỏ chạy Phong sâm tung trên mặt lộ ra một tia ý mừng Trong lòng hắn rõ ràng Một khi này con thạch cầu bị giết chết Hắn liền phát tài Đám người lui lại đến xa xa trên đỉnh ngọn núi Cổ kỳ cùng phong xâm tung cũng lại chờ không được Hai người đồng thời bay lên Thẳng đến thạch cầu mà đi Coi như đánh không thắng thạch cầu Thế nhưng hai cái đại cao thủ đi hiểm chế một hồi Vẫn có chút tác dụng Lại như thế bàn quan xuống Hai trong lòng người cũng bất an Có cổ kỳ cùng phong sân tôn kiểm chế Ngọ dương thoải mái tay chân chiến đấu Dần dần mà thạch cầu rơi vào hạ phong Trên người đá tảng từ từ giảm thiểu May là thạch cầu chiến đấu thủ đoạn cực kỳ thiếu thốn Cũng chính là dùng thân thể cao lớn đánh người Theo trên người đá tảng càng ngày càng ít Thân thể của nó cũng từ từ gầy yếu hạ xuống Lôi tinh phong đứng sơn đỉnh núi Nói đồ chơi này muốn làm sao mới có thể giết chết Tân triệu lôn Không biết Đồ chơi này vẫn là lần thứ nhất kiến thức Đất thú trước đây đúng là nghe nói qua Không nghĩ tới lời hại như vậy Lôi tinh phong là ai phát hiện trước Tân triệu lôn cười Là đại sư Hương phát hiện Ha <cười> ha Đại sư Hương phản ứng có thể nhanh Ngay lập tức bỏ chạy Không phải vậy cũng thật là nguy hiểm Vũ khấu hầm hừ Phát hiện một tòa hiếm thấy trăm vụ ngân quáng Mới đảo không có bao nhiêu liền long trời lở đất Cả tòa sơn đều mẹ nhà hắn động Xuyết chút nữa không đem chúng ta một đám người đặt ở lòng đất May là ta cảm giác không đúng Hạ lệnh trốn liền như vậy còn chết hai người Cho nham thạch đập chết kiểu chết này quả thực lẽ nào có lý đó Lần này chết đều là vũ khấu hộ vệ Hơn nữa là hai cái cao tới cỡ hoàn chân nhân Thật là làm cho hắn đau thấu tim gan Bí trong môn phái Cùng con cháu đích tôn quan hệ thân cận nhất thường thường chính là những hộ vệ này Đều là rất sớm đáp tại hộ vệ bên người Quan hệ và người thân không có khác biệt gì. Một khi mất đi, cảm giác này có thể không dễ chịu. Thứ tình cảm này, lôi tinh phong rất rõ ràng. Hắn nói, Đại sư Huyên, ném bi thương ở bên ngoài đều là sẽ gặp được nguy hiểm. Vũ khấu gật gù hắn thở dài. Chúng ta vẫn là quá yếu, bình thường không cảm thấy... Nhưng là gặp gỡ loại này không cách nào chống đối đồ vật Sẽ bó tay toàn tập Ngươi không biết Khi ta xem cả tòa sơn đều động lúc thức dậy Thật sự rất vô lực Lôi tinh phong nói đúng đấy Liền ngay cả chân quân cũng lấy nó không có cách nào Lần này liền xem tổ sư ra Đều biết tổ sư ra là sắp thăng cấp đến quân lệ lợi hải gia họa Đối phó đất thú nắm rất lớn Hơn nữa có cổ kỳ cùng phong sâm tông kiểm chế Này con đất thú trên căn bản song đời Lôi tinh phong thạch cầu muốn chạy Tân triệu lôn căn bản là trốn không thoát Thân thể của nó quá lớn Ha ha Vũ khấu thân thể của nó ít nhất bị tổ sư ra giết chết hơn nửa Thạch cầu trên người đá tảng Không chỉ bị ngọ dương nổ tung hơn nửa Tinh thần cũng có vẻ huệ hoài huệ hoài suy sụp Không có vừa bắt đầu cuồng bảo như vậy Bởi bụi mù che đẩy Lôi tinh phong bọn họ cũng không thể nhìn rõ ràng Ngọ dương là làm sao chiến đấu Làm bụi mù tiêu tan một điểm Tình cờ có thể nhìn thấy một chút đầu mối Ngọ dương Cổ kỵ Phong sâm tung dần dần mà phối hợp lại Vừa bắt đầu còn có chút loạn Theo Ngọ dương chỉ huy, hai người phối hợp càng ngày càng tốt Ngọ dương chỉ là nhìn chằm chằm thạch cầu đầu đánh Đem một khối lại một khối to lớn nham thạch gó nát Mà cổ kỳ cùng phong xâm tung nhưng nhìn chằm chằm thạch cầu thân thể công kích Hơn nữa công kích một điểm Nỗ lực cắt đứt thạch cầu thân thể to lớn Theo lượng lớn to lớn nham thạch vỡ vụn thạch cầu sức mạnh cũng càng ngày càng nhỏ Nguyên bản còn có thể đập nát ngọn núi, hiện tại thạch cầu đã không làm nổi Viết gào giấy rua Thạch cầu càng ngày càng tuyệt vọng Sức mạnh của nó tiêu hao càng lớn Đập nát ngọn núi càng nhiều Hy vọng chạy thoát cũng là càng nhỏ Oanh lần này chỉ là đập nát ngọn núi đỉnh Mà thạch cầu trên người đá tản phản mà vỡ vụn vô số. Ngọ dương kêu to. Thêm đem khiến nó vô lực. Ba người bão tố giống như điên cuồng công kích. Thạch cầu coi như sắp chết giấy rua. Ui thế cũng không phải thật người có thể chống đối. Cũng chính là chân quân có thể tới đi tự do. Phong xâm tông tuy rằng có chút chật vật. Thế nhưng loại này chiến đấu để hắn nhanh chóng trưởng thành. Đặc biệt là công kích Càng ngày càng sắc bén Cổ kỳ kỳ thực cũng kém một bước liền thăng cấp đến thiên quân So với phong sơn tôn lợi hại nhiều lắm Hắn mỗi lần công kích Đều đánh cho thạch cầu phát sinh nặng nề như lôi gầm rú Ba người công kích kỳ thực chính là lột ra Đem thạch cầu trên người nham thạch đánh nát bái dưới Làm tầng ngoài đá tảng bị đánh cho liền siệm thời điểm Liền lộ ra thạch cầu thân thể Cái kia đều là quý hiếm khoáng vật tổ hợp mà thành thân thể có khối tiếp theo đều là thật khoáng thạch Lôi tinh phong đột nhiên kinh ngạc một tiếng Xuyên thấu qua bụi mù Hắn nhìn thấy năm màu ánh sáng đại thỉnh Thậm chí bụi mù đều không che nổi Theo Ngọ dương ba người công kích Càng ngày càng thấy rõ ràng thải quang Từ từ thải quang nối liền một đường, thạch cầu thân thể chính là một cây dây dài, như xài như thế, làm to lớn nhan thạch bị mạnh mẽ chóc ra sau, lại như là lột y phục người. Tại lôi tinh phong trong mắt, bí mật gì đều không có, lôi tinh phong đương nhiên biết trong mắt thải quang là cái gì, đó là quý hiếm khoáng sản. Hắn vẫn là nhìn thấy thải quang nối liền tuyến Hắn cũng không biết thải quang kỳ thực chính là thạc cầu thân thể Nhưng hắn rõ ràng Này thải quang tuyệt đối là quý hiếm khoáng sản Khiến hắn thấy khó hiểu nhất là thải quang di động Hắn còn không biết Đây chính là thạc cầu bản thể Chiến đấu đến thời khắc mấu chốt Thạc cầu đột nhiên đỉnh 5 bâu năm cơ chỉ giấy xua Toàn bộ thân thể đều nằm ở bên trong thung lũng Trong nháy mắt liền lấp kín mấy cái thung lũng Lôi tinh phong cũng nhận ra được gì dạng Cái kia thải quang bất động Theo bụi mù tản đi Mọi người thấy ngọ dương chạm ở một cách to lớn đầu lâu lên Một tay đặt tải trên tảng đá lớn Hắn biểu hiện hơi sốt sắn Cổ kỳ cùng phong sâm tung cũng đứng ngọ dương bên người Không biết ba người đang làm gì Lôi tinh phong không nhìn được Nói ta qua xem một chút Vũ khấu nói ta cũng đã qua Những người khác đều chờ Tân triệu lôn Các ngươi không nên cử động hắn theo bay đi Thích mai vân nơi nào chịu lưu lại Theo liền bay ra ngoài Doãn yêu vừa nhìn Các ngươi đều đi Ta làm gì còn phải ở lại chỗ này theo liền bay ra ngoài làm lôi tinh phong tới gần ba người thời điểm cổ kỳ cũng chỉ là nhìn bọn họ một chút cũng không có ngăn cản bọn họ hạ xuống lôi tinh phong rơi xuống cổ kỳ bên người nói sư phụ thế nào cổ kỳ thạch cầu muốn chạy trốn người tổ sư ra đang ngăn trở ngọ dương đột nhiên nói chuyện hắn không có đối với bất kỳ nói Mà là quay về dưới chân thạch cầu đang nói Đừng trốn Người trốn không thoát đi ra cho ta đi Mọi người hiếu kỳ nhìn chầm chằm Ngọ dương Chỉ thấy hắn một cái tay từ từ sơ lên đến Một ánh sáng năm màu thoáng hiện Những người khác có thể không nhìn thấy Thế nhưng lôi tinh phong nhưng thấy rất rõ ràng Một thải quan hướng về thạch cầu đầu lâu tụ tật Từ từ tụ tập đến cùng lô bên trong đến. Thích Mai Vân không rõ tổ sư ra đang làm gì. Cô Kỳ tải lấy ra thạc cầu linh tính nếu như có thể rút ra, liền triệt để giết chết thạc cầu. Lôi tinh phong hiếu Kỳ nếu như đánh không lấy ra đến, sẽ như thế nào? Cô Kỳ Haha, <cười> đánh không lấy ra đến, như vậy có thể quá mấy trăm năm. Hoặc là mấy ngàn năm Lại sẽ xuất hiện một cái thạc cầu Lôi tinh phong không tưởng tượng ra được cái gì là linh tính Vì lẽ đó cũng nhìn chầm chầm Ngọ dương xem Ngọ dương toàn thân đều bốc ra quang đến Rõ ràng Hắn đã phát lực Theo bàn tay của hắn nâng lên Vặn vẹo đi thải quang bị đánh lấy ra Này thải quang tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng Phản phất là nhân vật còn sống giống như vậy Mọi người kinh ngạc Đây là cái gì Đây chính là thạch cầu linh tính sao Thải quang tụ tập tốc độ càng lúc càng nhanh Lôi tinh phong không chỉ có thể nhìn thấy đánh lấy ra linh tính thải quang Còn có thể nhìn thấy tại nham thạch hạ lưu động thải quang Ngọ dương hét lớn một tiếng Há đi ra cho ta đi ngươi Trong phút chốt Tia sáng chói mắt đem mọi người con mắt đâm vào sinh thương yêu không dứt Mỗi một người đều nhắm hai mắt Hoặc là nghiêng đầu sang chỗ khác Chỉ có cổ kỳ Phong sâm tung có thể ngăn trở như vậy tia sáng chói mắt Đương nhiên Lôi tinh phong cũng có thể Con mắt của hắn khác với tất cả mọi người Có thể thấy rõ ràng vặn vẹo thạch cầu linh tính Đã bị ngọ dương rút ra nửa đoạn đến Ngọ dương bàn tay bỗng chìm xuống Hắn một cách liền tóm lấy linh tính thải quang Dùng sức hướng ra phía ngoài kéo Cái kia thạch cầu linh tính thải quang Còn như thực chất sống như vậy Điên cuồng giấy rua Lôi tinh phong xem trởn mắt ngoác mồm Đồ chơi này quá thần kỳ Dĩ nhiên có thể từ trong tảng đá đánh lấy ra Hắn cũng không biết nên làm gì hình dung này đều thạch cầu linh tính Răng rắc, răng rắc Lôi tinh phong phát hiện dưới chân nham thạch bắt đầu vỡ vụn Một mảnh vết sản nước cấp tốc tại dưới chân hình thành liền nghe Ngọ dương lần thứ hai hét lớn Ha đột nhiên một kéo Cả người hắn đều bay lên không Cái kia thạch cầu linh tính suốt cuộc bị hắn lôi ra ngoài Chỉ có điều Lôi tinh phong phát hiện Này thạch cầu linh tính còn có một đuôi gãy vỡ hạ xuống Cấp tốt theo nham thạch gần sóng rời đi Hắn có thể thấy rõ ràng một thải quang Tải nham thạch bên trong chợt lói lên Cũng không biết trốn đến nơi đâu đi Thước chiều dài thạch cầu linh tính liền bị ngọ dương nắm ở trong tay Liền nghe thẻ rồi rồi vang rền Cái kia thải quang nhanh chóng co rút lại Rất nhanh sẽ hình thành một dài bằng lòng bàn tay to bằng ngón tay nửa trong suốt ngũ thải thạch đầu Ngọ dương thành Quan sát tỉ mỉ một hồi, ngọ dương khẽ lắc đầu, nói đáng tiếc, đoạn một đuôi không đủ hoàn chỉnh đáng tiếc Ngọ dương đem thạch cầu linh tính đưa cho mọi người xem Chuyện tới lôi tinh phong trong tay, hắn quan sát tỉ mỉ này con linh tính hình thành tảng đá Hiện ra ánh sáng năm màu, lại như là một chảm ngọc khắc, một tiết một tiết thân thể, không có tứ chi, có một hình tam giác đầu, rất giống là đầu rắn, đuôi vị trí, thiếu một tiểu tiết, nhìn qua không đủ hoàn chỉnh.